Hứa Kiều muốn nói lại thôi Cả đông cười cười như đã quên chuyện ở công trường Không cần nói Tôi biết sự khó xử của Trúc trùng Nguyên Muốn nói trách nhiệm cũng không phải do mình Trúc trùng Nguyên phụ trách Nhưng ý không có trách nhiệm là không phải y là giám đốc Chuyện lớn như vậy mà y quản lý đến thế sao Biết rõ Lý Đạt lòng không thể phân công công việc Vậy mà lại sao không tăng cường giám sát y là giám đốc bận Vậy còn Dương Phong thì sao Hứa Kiều thấy cả đồng nói như vậy không khỏi yên tâm đâu chút Đúng thế Lão Trúc vừa nhận chức Công ty khai thác đô thị cũng không giống cục quản lý cây xanh Phức tạp hơn nhiều Anh ta rất bận trình đối nghiệp vụ Mà anh ta cũng đang cùng nhà khạc minh quy hoạch một bài hạng mục Hứa Kiều cẩn thận nói Quy hoạch một bài hạng mục ư Cả đồng có chút tò mò Ý của Lão Trúc Đó là công ty khai thác đô thị không chỉ đơn thuần là một công ty khai thác đô thị của chính quyền. Y cảm thấy hiện nay thị trường bất động sản đang khôi phục. Công ty khai thác đô thị nếu có chức dựa là chính quyền, hơn nữa quy hoạch đô thị lần này lại có quy mô lớn đến thế, thì dù từ góc độ xây dựng thành thị hay kinh doanh bất động sản, công ty khai thác đô thị cũng cần làm mở mấy vấn đề này. Cho nên Y dự định thành lập một công ty kinh doanh bất động sản trực thuộc công ty khai thác đô thị. Hứa Kiều khá có trọng biểu hiện của Trúc Trung, Trung Nguyên nên nói giúp đối phương một chút. Ồ, oh, công ty kinh doanh bất động sản Cả đồng hơi động tâm Trúc Trung Nguyên này không ngờ nhìn ra xu thế phát triển kinh tế sau này 10 năm sau thị trường bất động sản phát triển cực nhanh Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên trời ban Lịch sử nhân văn lâu đời Thì sau này nhất định sẽ được vô số người tới mua Đúng, nhưng đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của Lão Trúc Dù sao công ty khai thác đô thị mới thành lập lại bộ máy Vẫn tập trung chính quyền quy hoạch xây dựng thành thị của thị xã Bây giờ nếu muốn dành một phần tâm sức và nhân lực kinh doanh bất động sản Có lẽ không hợp lý Cho nên lão Trúc có chút lo lắng cái nhìn của thị xã mà không dám tiết lộ Tôi cũng chỉ nghe qua một chút mà thôi Hứa Kiều thấy cả đồng có chút hương thú với việc này Hơn nữa cũng không có thái độ phản cảm như cô lo lắng Nên nói chuyện cũng thoáng hơn Cả đồng cũng biết Hứa Kiều là phó thị trưởng phụ trách Lại là người tiến cử Trúc Trung Nguyên Nên muốn bảo vệ Trúc Trung Nguyên là bình thường Tôi đúng là không ngờ Trúc Trung Nguyên lại giỏi làm kinh tế đến thế. Tôi đúng là tò mò không biết công ty khai thác đô thị trong tay anh ta sẽ phát triển như thế nào. Cao Đông cười nói. Chị nói với Trúc Trung Nguyên, cá nhân tôi đã hứng thú với ý tưởng kinh doanh mạng bất động sản của anh ta. Cũng ủng hộ anh ta. Tôi cảm thấy nó không có mâu thuẫn gì với nhiệm vụ đã đặt ra của công ty khai thác đô thị. Thậm chí có thể nói nó hỗ trợ lẫn nhau. Tôi muốn nghe xem ý tưởng của anh ta là như thế nào. Hứa Kiều rất vui mừng câu lo nhất chính là cao Đông cho rằng trúc trung nguyên không tập trung vào công việc hiện có cao đồng tỏ thái độ như vậy cũng còn nhờ chính quyền thị xã ủng hộ ý đồ này của công ty khai thác đô thị thị trường cao ý của ngài là ủng hộ công ty khai thác đô thị thượng nghiệm Cái cách chính là thử vào hoàn thiện từng bước hơn nữa theo tôi biết một ít địa phương bản thân công ty khai thác đô thị cũng có nghiệp vụ kinh doanh bất động sản đây không phải chuyện gì lạ cả trúc trung nguyên nghĩ được như vậy là rất tốt nói đó anh ta nghĩ về công việc. Cao Đông gật đầu nói. Chẳng qua tôi hy vọng anh ta phải đứng ở độ cao nhất định mà quản lý công ty khai thác đô thị. Đồng thời cũng phải chuẩn bị tâm lý khi công ty khai thác đô thị tiến vào mảng bất động sản. Trách nhiệm của công ty khai thác đô thị nếu tiến vào mảng bất động sản chính là xây dựng nhà ở cho quần chúng nhân dân hưởng thụ những thứ thuộc về họ. Câu nói của Cao Đông làm hứa kiều có chút ngạc nhiên. Thị trường cao hình như hiểu được gì đó Nhưng cô chưa thể hoàn toàn xác định Nhưng có một điểm rõ ràng đó là Cả đồng ủng hộ công ty khai thác đô thị Tiến quân vào mảng bất động sản Tôi sẽ chuyển ý của thị trường Với đảng ủy công ty khai thác đô thị Tôi tin Trúc Trung Nguyên sẽ hiểu ý của thị trường Công ty khai thác đô thị Tiến vào mảng bất động sản Không chỉ là giúp công ty khai thác đô thị Phát triển lớn mạnh Không đơn giản là theo đuổi lợi ích kinh tế Hơn nữa còn phải có trách nhiệm xã hội hứa kiều nói với giọng thăm dò nhưng cũng khiến mắt cao đông sáng lên hứa kiều này đúng là người nhanh nhạy mình thoáng lộ ý đa một chút là cô ta hiểu ngay xem đa do mạng xây dựng thành thị cho hứa kiều là chính xác lễ khởi công long trọng cuối cùng đã được diễn ra sau khi bí thư thị ủy trần anh lộc chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã lương khải sơn quyền thị trưởng cao đông cùng chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã diêu cảnh cùng đưa sảnh đào đất tượng trưng hơn mười xe ủi cùng đầu máy tạo ra một làn khói đen dày đặc. Đoạn Đông Phong nằm giao nhau giữa Đại lộ Song Diệp và Quốc lộ 226, nơi đây có mật độ xe qua lại tương đối lớn. Dọc theo phía nam Đại lộ Song Diệp qua khu vực phía đông năm nhà máy lớn, rồi sẽ chạy thẳng vào nội thành Hoài Khánh. Theo phương án quy hoạch đô thị mới, phía bắc Đại lộ Song Diệp sẽ tạo thành khu nội thành chính của Hoài Khánh. Ngoài ra có đại lộ Ngô Đồng nằm ở tây nam quận Hoài Châu Đi được con là con đường chứa nhiều di tích lịch sử của Hoài Khánh Cứ như vậy phía bắc đại lộ Song Diệp Đại lộ Hiết Mã hình thành người khu vực phía tây bắc nội thành Hoài Khánh Mà tính từ phía nam đại lộ Song Diệp Đại lộ Đại Khánh phía nam đại lộ Ngô Đồng tạo thành trung tâm nội thành Hoài Khánh ở phía nam Đại lộ Song Diệp, Hiết Mã, Ngô Đồng, Đại Khánh Là bốn đại lộ chính trên nội thành Hoài Khánh làm khu vực trung tâm và khu vực thành thị chính Trong đó khu vực phía Nam chiếm khoảng 40%, khu vực phía Bắc chiếm 60% diện tích. Lãnh đạo bốn bộ máy cùng đi với lãnh đạo quận Khanh Châu đi tới quan sát mười mấy chiếc xe ủi, máy xúc hoạt động khoảng chục phút rồi rời đi. Lúc này chỉ còn lại Cao Đông, Hứa Kiều và lãnh đạo đảng ủy, chính quyền Khanh Châu có mặt ở hiện trường. Bí thư quận ủy Khanh Châu Hồ Dương và bí thư quận ủy Hoài Châu Khâu Dương đều có chữ Dương nhưng họ khác nhau. Điều này làm người Hoài Khánh có chút tò mò. Hai quận nội thành có bí thư đều cùng tên Dương, hình như đất cô hứng thú với chữ Dương. Chẳng qua khuôn Dương hơn Hồ Dương vài tuổi là cán bộ thâm niên ở Hoài Khánh. Mà Hồ Dương làm bí thư quận ủy Khánh Châu chưa lâu, chỉ sớm hơn cao đông tới Hoài Khánh 2-3 tháng mà thôi, trước đó y làm cục trưởng cục giao thông. Bí thư quận ủy Khánh Châu, Hồ Dương và chủ tịch quận Mi Trọng Bình cùng hai người cao đông hứa Kiều đứng ở trên đống đất quan sát những chiếc máy đang hoạt động. Các máy xúc không ngừng xúc bùn đất đưa lên xe chở đi ra ngoài. Những xe tải nặng liên tục nối đuôi nhau ra vào. Nhìn công trường bận độn như vậy đúng là làm cho người ta thấy máu trong người mình bốc lên. Cảm thấy thế giới này không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi. Cao Đông thở dài nói. sinh trong thời đại này đúng là chúng ta phải làm nhiều việc hơn nữa công hiến cho xã hội. Hồ Dương đã không dưới một lần nghe Cao Đông nói với giọng điệu không hề ai ngại này. Bình thường hắn nói với giọng điệu kiêu căng Nhưng bây giờ lại nói với vẻ xúc động Làm cho hồi dương tốt nghiệp Khoa lịch sử Đại học An Nguyên Khá nhạy cảm nhìn ra có vấn đề Có thể thấy một đô thị thay đổi rõ ràng Cũng là một loại hạnh phúc Thị trường hướng, bí thư hồ, chủ tịch mi Lời của tôi tuy không đầu không đuôi Nhưng đây là cảm giác thật lòng của tôi Cả đồng hít sâu một hơi Người mùi bùn đất ập tới Thị trường cao Lời này của ngài nói đúng Chúng tôi cũng hy vọng Khanh Châu của mình thay đổi rõ ràng. Hồ Dương nói Bí thư Hồ Phương án quy hoạch lần này điều chỉnh rất lớn. Khanh Châu các anh có một khu vực rất động đưa vào phạm vi nội thành. Điều này khiến công việc trọng tâm của Khanh Châu phải được điều chỉnh. Làm như thế nào kết hợp với việc xây dựng thành thị để thúc đẩy phát triển kinh tế Khanh Châu. Đây là một thử thách và cơ hội không nhỏ đối với các anh. Các anh cũng cần phải có kế hoạch thật chú đáo mới được. Thị trường cao điểm này xin ngài cứ yên tâm, Khanh Châu chúng tôi vẫn rất chú ý sau khi phương án quy hoạch đô thị mới được đưa ra. Quận cũng đã tổ chức nghiên cứu và bàn xem việc quy hoạch đô thị sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Khanh Châu, nhất là mang tới cơ hội gì đối với sản xuất công nghiệp của Khanh Châu. Đúng thế, thị trường cao, Bí Thư Hồ và tôi cùng với Bộ Máy Đảng ủy chính quyền Khanh Châu kiên quyết phục tùng quyết định của thị ủy, ủy ban thị xã, hơn nữa muốn biến bất lợi thành có lợi, Biến đây thành bánh xe đẩy kinh tế Khanh Châu phát triển nhanh hơn nữa. mi Trọng Bình cũng vội vàng nói theo. mi Trọng Bình nói là có ý ám chỉ. Hoài Châu có vẻ không nhật trí với bản quy hoạch đô thị mà thị ủy thông qua. Bí thư quận ủy Khuôn Dương rất khó chịu với việc thị xã nhét cả một mảng đất mà Khanh Châu vốn chuẩn bị cho khu công nghiệp vào đội thành. Hoài Châu đã yêu cầu thị xã khi quy hoạch đô thị cần phải cân nhắc tới tình hình thực tế của Hoài Châu không được áp đặt. Chẳng qua thị xã không đồng ý, điều này làm khuôn dương đất ấm ức. Chẳng qua vương lệ quyên, mặc dù có chút bực mình với việc thị xã làm lớn như vậy, nhưng có biết đây là điều không thể tránh khỏi, không thể thay đổi. Thị xã muốn lợi dụng việc quy hoạch đô thị mà đạt được quyền khai thác đất trong khu vực nội thành. Quận nếu muốn đoạt quyền này với thị xã là không thực tế, tốt hơn hết là lùi bước cố gắng kiếm chút lợi ích về mình. Nhất là việc xây dựng đại lộ hoàn thành, Đình can của khu công nghiệp Hoài Châu cải thiện lớn hệ thống giao thông cho khu công nghiệp khiến khu công nghiệp Hoài Châu phát triển thêm nữa. Ở vấn đề này, Khuông Dương và Vương Lệ Quyên có thái độ khác nhau. Trong quá ở Hoài Châu, Khuông Dương hoàn toàn nắm quyền đầu hội nghị thương ủy, nên Vương Lệ Quyên bị áp chế rất chặt. Hoài Châu gây khó dễ, không chịu thực hiện, khiến việc giải phóng mặt bằng ở phía Tây Đại lộ Ngô Đồng gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ chậm chạp. Cùng với đó, Hoài Châu còn yêu cầu thị giám giúp đỡ nhiều thứ, điều này khiến Cao Đồng và Hứa Kiều rất tức giận. Ngược lại, bên Khánh Châu lại tiến triển khá thuận lợi. Quận ủy, ủy ban Khánh Châu yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn làm tổ trưởng trong các công tác giải phóng mặt bằng, khiến công việc giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. phía Bắc Đại lộ Song Diệp, khu vực Đại lộ Hít Mã, Đại lộ Ngô Đồng đi qua địa bàn Khánh Châu được giải tỏa rất nhanh. Vị tế trong hội nghị, các đồng đã phê bình quận ủy, ủy ban quận Hoài Châu làm việc không tốt, cũng khen quận ủy, ủy ban Khánh Châu lời nói của Mỹ Trọng Bình đã chúng suy nghĩ trong lòng Cao Đồng. Lao Mi, Khánh Châu có thể đứng ở góc độ đại cục mà nhìn nhận vấn đề là rất tốt. Không như một số người chỉ thấy cái lợi trước mắt, không từ góc độ phát triển mà nhìn nhận vấn đề, lại cố tình kéo dài, muốn kiếm được gì đó từ thị xã, đây là tư tưởng cô hủ điển hình, ánh mắt thiền cận. Ha ha, thị trưởng Cao, Khánh Châu chúng tôi không được đến mức như ngài nói đâu. Chúng tôi chỉ hy vọng đại lộ song hiệp hít mã nhanh chóng xây dựng xong. Khánh Châu chúng tôi chờ mong con đường huyết mạch này từ lâu. Bây giờ xe từ Lâm Giang đến đường Minh Quốc đang rất khó khăn, có ảnh hưởng lớn tới khu công nghiệp Khánh Châu chúng tôi. Hy vọng thị trưởng cao và thị trưởng Hứa có thể đốc thúc công ty khai thác đô thị tiến hành nhanh hơn một chút. Hồ Dương truyền đề tài, y cũng không muốn làm kẻ bị người mắng mỏ. Các đồng có thể nói Khương Dương, nhưng y thì không thể, nếu như chuyện này truyền ra thì không chừng y sẽ bị nói lão hồ khu công nghiệp khánh châu nằm ngay cạnh khu khai phát hoài khánh tôi cảm thấy điểm này quận ủy ủy ban khánh châu có ý tưởng rất rõ ràng khu công nghiệp khánh châu không lấy được bao lợi ích từ hệ thống sản xuất công nghiệp cũ của hoài khánh toàn bộ dựa vào hai bàn tay trắng có thể đi tới bước này là không dễ nhưng khánh châu không thể vì mình thiếu điều kiện mà chấp nhận đi sau người khác phải tăng tính chủ động tìm điểm sáng hồ dương và mi trọng bình đều cố gắng bình tay nghe cao đông nói Điều mới là mục đích thực sự khi bọn họ quân lấy cao đồng. Khu khai phát Hoài Khánh đã tiến vào quỹ đạo Ngoài công ty Hòa Tấn Tập đoàn Quảng Đạt Tập đoàn Nhân Bảo và nhiều công ty điện tử khác Đều có ý tiến vào khu khai phát Bây giờ đang tiến hành các cuộc đàm phán cuối cùng Ngoài ra các công ty như công ty ZCAP Khang Ninh nước Mỹ Công ty Điện Ký Nhật Bản Và nhiều công ty Âu Mỹ Nhật Đều có ý tới đầu tư vào khu khai phát Hoài Khánh Cao đông dừng một chút rồi nói Nhất là rất nhiều công ty hàng đầu trong làm việc điện tử, thông tin đều có ý tiến vào Hoài Khánh. Nhưng hiện nay khu khai phát chỉ nhận các hạng mục lớn và hàm lượng khoa học kỹ thuật thật cao. Mà khu công nghiệp Khánh Châu lại ở ngay cạnh khu khai phát Hoài Khánh. Điều kiện chân nhau không mấy, nếu như có thì chỉ là phương tiện trụ cột. Hồ Dương lập tức tiếp lời. Thị trường cao, khu công nghiệp Khánh Châu chúng tôi mới thành lập hơn nữa tài chính của Khánh Châu có hạn nên điện đường nước thông tin còn chưa đủ cho nên thị xã có phải nên giúp Khánh Châu hay không làm cho khu công việc của Khánh Châu có thể nhờ chút từ khu khai phát Cậu Đông cười cười hắn và Hứa Kiều nhìn nhau đổi chỉ vào hồ Dương náo hồ anh tinh hay thật đó bảo sao công tác trước đó làm thuận lợi đến vậy thì đang sớm có tính toán với thị xã Hà Hà thị trường cao ngài cũng phải hiểu Khánh Châu chúng tôi không thể so sánh với Quy Nhơn cùng Hòa Châu Thị sản đều có thể giúp một chút thì nhất định phải giúp Khánh Châu. Khánh Châu cũng có thể mượn cơn sóng này mà phát triển. Tốt sâu gì chúng tôi cũng là quận, hai quận không thể chênh lệch quá nhiều mà. Anh đúng là biết mở miệng đó." Cảo Đồng cười phá lên. "Chỗ cột của Khánh Châu đúng là kém một chút, nhưng điều kiện không kém hơn Hoài Châu là bao. Khiêm tốn là tốt, nhưng đừng hạ thấp mình. Bây giờ chính là cơ hội phát triển cho Khánh Châu. Thị xã đang muốn tạo ra một động lực tăng trưởng kinh tế." Khu công nghiệp Khánh Châu cũng là một trong các đối tượng được khảo sát Hy vọng Khánh Châu có tầm nhìn xa và mục tiêu lâu dài Cả đồng nó ra câu này Làm cả Hồ Dương và Mỹ Trọng Bình bừng tỉnh Hồ Dương vội vàng nói Thị trường cao thủy sao có kế hoạch này sao trước không thấy tin tức gì nhỉ? Không, đây chỉ là ý tưởng của tôi Phải xem điều kiện, cơ hội thế nào đã Nhưng không có điều kiện nhất định không có cơ hội Cho nên khu công nghiệp Khánh Châu đừng đặt yêu cầu quá thấp Đương nhiên dưới điều kiện cho phép Thì tôi thấy công ty khai thác đô thị Sẽ cân nhắc việc xây dựng một số phương tiện Dùng chung cho cả khu khai phát Và khu công nghiệp Khanh Châu Cả đồng gần như buộc chặt áo lông vào người Mùa đông hoài khánh không quá lạnh Nhưng gió vết nổ đập vào người lại khác Lệnh hồ Bao giờ cầu định thiết hôn Cả đồng nhét tay vào túi Rồi thở ra một làn sương trắng Vẫn sớm ạ Sở lý cũng không gấp Có lẽ chờ thêm một hai năm nữa Lệnh Hữu Triều cũng không biết sao giữa trời đông giá rét này mà Cao Đông lại thích đi dạo cạnh hồ. Trời mới 8 giờ tối mà đã tối đen, đường này không có mấy xe qua lại. "Ồ, thành niên kết hôn muộn mới tốt, tập trung nhiều vào công việc, tạo trụ cột cho tốt vào." Cao Đông nói. Việc giải phóng mặt bằng cho đại lộ Ngô Đồng bên Hoài Châu gặp áp lực rất lớn. Ủy ban xây dựng thị xã có hai nhân viên duy trì tòa bị đánh, mặc dù không bị thương nhưng nó tạo ra ảnh hưởng rất xấu. Phủ cục Hoài Châu đã tạm giam hai tên gây rối, những việc giải phóng mặt bằng không thể đẩy mạnh, điều này làm Cao Đông rất buồn bực. Lệnh Hồ Triều có chút khẩn trương, khi Cao Đông nói với y rằng muốn sang Hoài Châu xem một chút. Y có chút lo lắng, việc đi với tư cách cá nhân này sẽ gây không ít tác dụng phụ, hơi không chú ý sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cao Đông lúc này lại không biết là do Khuông Dương cố ý gây rối hay đúng là do dân chúng địa phương chống đối. Theo lý thuyết, thị xã đã tính tới việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nông dân. Cũng đã làm công tác tư tưởng, chuẩn bị cấp một quỹ tiền tối thiểu để đảm bảo cuộc sống cho nông dân bị thu hồi đất. Con đường phía trước có mấy người, Cao đồng không dừng lại mà trực tiếp đi tới. Long Phong, Hoa Minh, các anh sao đại tư đây? Một người đàn đông đang trước đi tới bắt tay Cao đồng. Thị trường cao, ngài đến à? Cá Đông biết nhất định là do lệnh Hồ Triều gọi cho cục công an thị xã. Hắn muốn định tôi xem vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng ở Hoài Châu là gì, thuận tiện hỏi xem chính sách giải tỏa này khiến dân chúng nghĩ giàu. Nhưng lệnh Hồ Triều biết, Hoài Châu bây giờ không có yên tĩnh, nhất là mấy xã thị trấn bị giải tỏa đều có vẻ kích động. Quận ủy, ủy ban Hoài Châu lại làm không tốt bằng bên Khánh Châu. Khánh Châu cũng phản ánh vấn đề lên thị xã, nói tình ngại rất phức tạp, mâu thuẫn rất nhiều do đằng chính sách thị xã đưa ra quan điểm khác, khó có thể chứng thực công việc. Yêu cầu thị xã phải điều chỉnh lại chính sách giải phóng mặt bằng nếu không không thể đẩy mạnh tiến độ. Là lệnh hô thông báo cho hai anh à?" Cả đồng nhíu mày. "Có gì mà phải thông báo, tôi chỉ là muốn tìm hiểu xem quân chúng có ý kiến gì về chính sách giải phóng mặt bằng do thị xã đưa ra hay không mà thôi." "Thị trưởng, việc này sợ không ổn. Chính sách của thị xã mới được đưa ra Mặc dù kết tập về chính sách của tỉnh Nhưng có nhiều điểm không đo đàng Rất nhiều điểm còn cần thay đổi Nhưng tiến độ việc xây dựng của thị xã lại gấp như vậy Cho nên nhiều lúc phải lấy đất trước bàn việc bồi thường sau Với giải tỏa cũng có nhiều điểm không đồng nhất Nên tạo thành nhiều vấn đề Đường Lăng Phong đã lên làm chính ủy phân cục Hoài Châu Trong này đương nhiên có một phần nguyên nhân Do Cao Đông nói giúp y với Lý Trưởng Giang Ô Cao Đông dừng lại Hắn nhìn chăm chăm Đường Lăng Phong rồi nói Nhiều vấn đề như vậy sao Bố Tuấn thực sự lớn đến thế à Đường Lăng Phong có chút nóng mặt Vì biết lời bộ đôi của mình không ổn Cả đồng mặc dù chưa xuống xem trực tiếp Nhưng cũng không phải người dễ lửa Nhất là khi bên Khanh Châu đang làm khá tốt Chẳng qua nước bên Hoài Châu quá sâu Bản thân đường Lăng Phong làm chính ủy Hoài Châu Chưa lâu mà đã cảm nhận rõ ràng Bố Tuấn giữa quận ủy với ủy ban quận Giữa Hoài Châu với thị xã Thấy đường Lăng Phong không nói Cả đồng chừng mắt nhìn y, sau đó dừng lại nhìn quanh. Một lúc lâu sau hắn quay đầu lại nói. Về! Đường Long Phong có chút khẩn trương. Y nhìn đằng hoa minh và biết hôm nay nếu mình không giải thích tốt thì con đường chính trị coi như tới cuối. Thị trường cao, ngài chờ chút tôi... Đường Long Phong vội vàng đuổi theo. Cả đồng không thèm để ý tới y, trực tiếp đi tới trước. Lệnh Hồ Triều cũng có chút lo lắng. Y biết đường lang phong đã phạm vào điều kiên kỵ của thị trường cao Nhưng không dám mở miệng khuyên Đường lang phong không vì vậy mà dừng bước Y đang hiểu cập dưới không cần đi theo Vội vội vàng vàng chạy qua người cao đông Thị trường cao Ngài cũng biết tình hình Hoài Châu có chút phức tạp Bây giờ tôi cũng không dám nói bừa. Hừ, phức tạp như vậy sao Thực sự khiến anh không thể làm sao Tôi muốn nghe tình hình thực tế cũng không được ư Cao đông dừng lại nói Đường Lăng Phong cẩn thận dò nhìn quanh. Thị trường cao có chút tình hình không đơn giản như ngài nghĩ, tôi cũng là cảm thấy trong này quá phức tạp, chính tứ lợi ích quá nhiều người, điều này một lời khó nói hết. Các đồng lặng lẽ suy nghĩ những gì Đường Lăng Phong nói, không thể không nói tình hình Hoài Châu phức tạp ngoài tưởng tượng của hắn. Khó tránh vương Lệ Quyên mặc dù kết hợp với tăng khắc minh đã phát triển kinh tế khá tốt ở Hoài Châu, nhưng theo hắn thấy thì bộ máy Hoài Châu vẫn có vấn đề. Hắn vốn tưởng vương Lệ Quyên muốn duy trì đoàn kết có lời cho phát triển công việc và Đà không phải vậy. Cao Đông biết bản quy hoạch đô thị mới này ảnh hưởng tới lợi ích rất nhiều người, mà sau bên Hoài Châu lại không phản ứng mạnh mẽ đến thế. Bọn họ không thể làm gì được ở công ty khai thác đô thị, dù sao đây là cơ quan thuộc thị xã quản lý, bọn họ cũng không thể nào chỉ trỏ về quy hoạch đô thị, bởi vì bọn họ biết cả Trần Anh Lộc và Cao Đông đều chú trọng, không ai có thể ngăn cản được. Cao cả Đông về chu sở ủy ban và vẫn phải suy nghĩ. Đường Lăng Phong có thể nói được như vậy Đã là không dễ Dù sao y cũng là chính ủy phân cục Hoài Châu Quận ủy Hoài Châu có sức ảnh hưởng lớn đối với y Cả đồng thở dài một tiếng Vương lệ quyên này đúng là không dễ bị kẹp giữa mà muốn đạt được thành tích Thì cố gắng đâu có ít Lại là một quận Tây Giang mới ư Cả đồng không biết nói gì về việc này Hắn không muốn làm bao thành thiên Hoặc kẻ khiêu chiến quy tắc ngầm, Bởi vì khi anh khiêu chiến cũng có nghĩa là Anh phá hoại tất cả Sau đó xây dựng lại cả hệ thống, nhưng mỗi lần hắn đều phải làm vậy, giống như mình không có lựa chọn khác. Vũ Văn Lượng từ nhà đến chính quyền thị xã đã là gần 10 giờ tối. Lệnh Hữu Chiêu vẫn ngồi chờ ở phòng thư ký, sau khi Vũ Văn Lượng tới liền dẫn vào phòng cao đồng. Vũ Văn Lượng cảm thấy sẽ có việc lớn gì đó sẽ rơi vào người mình, làm y vừa vui sướng vừa thấy có áp lực. Cao đồng gọi y tới buổi tối, cùng con dã, dần nhét y vào vòng tròn của hắn. Lần chọn lựa người vào bộ máy công ty khai thác đô thị Cao Đông đánh giá rất cao vua văn lượng Cao Đông không có lựa chọn nào khác Trường ban thư ký ủy ban Thị xã Vẫn do hứa lộ bình kiêm nhiệm Mà người này hắn không thể tin tưởng nổi Trên tỉnh và Trần Anh Lộc Chọn hứa lộ bình làm phó thị trưởng Chỉ là kết quả cân bằng Theo Cao Đông thấy như vậy là Lãng phí một chức phó thị trưởng Làm thị trưởng Hắn cần chọn một người thân tín Trong các phó trường ban thư ký ủy ban thị xã Quế toàn hữu đi Như vậy hắn càng cần chọn cấp hơn nữa Vũ Văn Lượng là người tỉnh táo, lý trí, biết cách làm việc, vì vậy đã được cao đồng chọn thử. Vũ Văn Lượng ta gọi văn phòng cao đồng đã là gần 12 giờ đêm. Chu thần vẫn chức đó đã tàn hết, thay vào đó là cảm giác khẩn trương thêm phần áp lực. Nhiệm vụ cao đồng giao cho y tuy nghe thì đơn giản, đó là lập tổ công tác đến Hòa Châu, hoàn toàn tin hiểu việc giải phóng mặt bằng ở Hòa Châu có vấn đề gì không? Rốt cuộc là chính quyền hai cấp quận, xã thị trấn có vấn đề? Hay là do yêu cầu của quân chúng dân dân Vượt qua chính sách mà thị xa đưa ra. Ngoài ra còn có một số vấn đề rất quan trọng đó là Xem xem trong các thủ tục giải phóng mặt bằng Và xây dựng ở Hòa Châu Có nhân tố bên ngoài nào dính vào không Như vậy tao chỉ sợ là không ổn Cô Vân Bạch hơi nhú hàng mi cong nói Ồ sao chỉ nói vậy Cả đồng có chút ngạc nhiên Cả đồng đã có thói quen trong công việc Có gì khó khăn hay vui mừng Đều nói chuyện với cụ vấn bạch Mặc dù cụ vấn bạch bây giờ càng lúc càng bận Thời gian ở Ando cũng ít Hai người thậm chí chưa chắc một tuần đã gặp được một lần Nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ ở bên nhau Còn hơn 20 ngày nữa là diễn ra hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh Em chọn vấn đề như vậy là rất nhạy cảm rất dễ gây phiền phức Chẳng lẽ em không sợ Nó sẽ ảnh hưởng đến việc bầu cử sao Cô Vân Bạch cảm thấy Cao cả Đông sau lần này lại nghĩ đơn giản đến thế, ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra. "Chị nói nếu em để tổ công tác xuống Hoài Châu sẽ ảnh hưởng đến việc bầu làm thị trường của em ư?" Cao Đông lắc đầu nói. "Em không cho rằng bọn họ có năng lực lớn đến thế, hơn nữa em chỉ nhắm vào Hoài Châu mà thôi, trên thị giá không thể không biết rõ nguyên nhân." "Cao Đông, em nghĩ đơn giản quá đó." Cô Vân Bạch mặc chiếc váy ngủ màu tơ tằm Bên ngoài khoác thêm chiếc áo giày, cô đi một vòng trong phòng và nói Chị không không cho đàn bọn nó có năng lực đó, nhưng em làm phó thị trưởng thường trực đã 2 năm Nếu như thị trường không đạt số phiếu cao thì chính là thể hiện vấn đề chính trị Nếu em là người mới tới, số phiếu không cao thì không vấn đề gì Do mọi người không biết em, nhưng em ở hoài khánh 2 năm Được phiếu thấp sẽ khắc hẳn, sẽ ảnh hưởng đến uy tín và quyền lực thị trường của em sau này Ở mức độ nào đó có nghĩa em không được đại biểu của quần chúng nhân dân ủng hộ. Cũng nào đó sự tin tưởng của dân chúng đối với em. Mặc dù đây chưa chắc là thật nhưng vẫn sẽ có chuyện. Ở vấn đề này chỉ thấy em đã hơi mạo hiểm. Cả đồng im lặng không nói. Hắn đúng là không nghĩ tới việc này. Cả đồng tin không ai có thể thay đổi kết quả tuyển cử. Cũng không ai dám. Trừ khi Trần Anh Lộc dám liều cuộc sống chính trị của y. nhưng vấn đề của Vấn Bạch nói thì rất có thể sẽ xuất hiện. Hoài Châu là quận lớn về kinh tế của Hoài Khánh. Nếu bên Hoài Châu ám chỉ quy hoạch đô thị ảnh hưởng đến lợi ích của Hoài Châu, như vậy rất có thể khiến đại biểu của Hoài Châu có ý kiến với hắn, qua đó ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của bọn họ. Nhất nào Hoài Châu nếu như được một số người trên thị xã ủng hộ, thì tâm trạng này rất có thể lan tới mấy huyện khác. Có vài huyện cho rằng phương án này chỉ khu khai phát và Canh Châu được lợi, còn đâu quyền đi lợi ích các huyện. Nếu số phiếu của hắn quá thấp, như vậy nhất định sẽ thành tin tức rung động. Cả nền chính trị hoài khánh Thậm chí tạo thành phản ứng dễ chuyển Có lẽ sẽ ảnh hưởng tới Các chính sách mà hắn đưa ra Ở điểm này cô vấn bạch nhìn rõ ràng hơn hắn Mà bản thân hắn lại chỉ muốn làm được việc Chứ không bận tâm quá nhiều tới việc khác Chị nói đúng Em đúng là có chút kích động Cả đồng hít sâu một hơi nói Em thấy phái tổ công tác xuống Không phải không được Nhưng cần điều chỉnh cách làm việc một chút Đúng cần điều chỉnh Cú Vân Bạch khen hắn Phái tổ công tác tìm hiểu đó tình hình là điều bình thường Tỏ vẻ thị giá tôn trọng tình hình Mà quận huyện phản ánh lên 20 ngày thoáng cái lão qua Hơn nữa tổ công tác xuống Hoài Châu Cũng coi như gây áp lực Đây là vừa không nói đó Hoài Châu làm việc bất lực Cũng không ủng hộ chủ trương và yêu cầu của Hoài Châu Mà là muốn tìm hiểu đó tình hình Cách này tiến có thể công Lôi có thể thủ Coi như là ám chỉ với Hoài Châu Còn đâu xem Hoài Châu biểu hiện Ở điểm này em thế còn lẽ Chỉ cảm thấy công việc trung tâm của em Chính là lắng nghe ý dân Dù chỉ là tỏ thái độ cũng được Cả đồng cười cười một tiếng Hắn dùng như ứng cử viên tổng thống Cụ vấn bạch là quân sư của hắn Là người phân tích và đưa ra kế hoạch cho hắn Chờ sau khi em được số phiếu cao Em cũng đã có đủ thời gian điều tra Phân tích tình hình Dù nghe lập tức không xử lý được Thì em cũng còn thời gian để thay đổi Còn trước khi tuyển cử mà có mạo hiểm chính Là biểu hiện chưa thành thục Bên tỉnh và Trần Anh Lộc sẽ có cái nhìn của Văn Bạch đoán không sai. Khi tổ công tác do ủy ban thị xã Phai Đà tới Hoài Châu kiểm tra vấn đề gặp phải khi giải phóng mặt bằng đại lộ Hiến Mã, đại lộ Ngô Đồng, Hoài Châu lập tức có phản ứng rất lớn. Đây là như thế nào? Thị xã cho đảng quận ủy, ủy ban Hoài Châu chúng ta không thể tin nổi, nên muốn xuống nghe dân chúng có tố cáo quận ủy, ủy ban Hoài Châu chúng ta hay không sao? Phó Bí thư Hoài Châu Chu Chỉ Sư nói. Y công tác ở Hoài Châu đã hơn hai năm, không chắc đây là ý kiến của thị xã mà là của một cá nhân nào đó. Đề Khuy cười lạnh một tiếng, khuôn dương xoay xoay chữ bút trong tay, vẻ mặt rất bình tĩnh. Y có chút khó chịu khi Đề Khuy giảm đâu đó rằng như vậy. Không thể nói như vậy, thị xã chỉ nói sẽ phái một tổ công tác đến tìm hiểu tình hình. Tôi thấy đây là việc tốt, Hoài Châu chúng ta có khó khăn để cho thị xã hiểu cũng là bình thường. Đàng Khắc Minh có chút không hài lòng với thái độ của Địch Huy, nhưng Địch Huy vốn là kẻ kiêu căng, lại được Khuông Dương tin tưởng là kẻ bá đạo nổi tiếng ở Hoài Châu. Mặc dù là Vương Lợi Quyên, Chu Chỉ Sơn cũng không muốn trực diện xung đột với Địch Huy. Đàng Khắc Minh cũng không định lên tiếng, nhưng y là người phụ hợp thị xã giải phóng mặt bằng Đại lộ Hít Mã Cùng đại lộ Ngô Đồng, cho nên không thể không lên tiếng. Lão Tàng, lời này của anh không đúng, tổ công tác làm gì? Đó có nghĩa là quận ta không làm tốt công việc hoặc là nói không làm tốt công việc thâu ý của thị xã nếu không thị xã sao phái tổ công tác tới hòa châu để quỳ lập tức đáp trả quận khanh châu vì lấy lòng thị xã nên đa sức giải phóng mặt bằng hơn nữa điều kiện của họ sao có thể so sánh với chúng ta nhân số ít mẫu thuần ít thì đương nhiên là nơ mày nơ mặt thôi không thể nói như vậy khanh châu làm từ trước hòa châu chúng ta đi sau thị xã có cái nhìn cũng là bình thường tổ công tác xuống quận thì chúng ta có thể trực tiếp trao đổi Nói cụ thể tình hình Hoài Châu Tôi tin thì ra không đến mức vô lý chụp mũ chứ Vương Lệ Quyền có chút coi thường trình độ Của tên trưởng ban tổ chức cán bộ Địch Huy này Ngoài việc ăn nói bốc đồng ra Thì điểm sáng duy nhất là giỏi quan hệ Bị Vương Lệ Quyền nói câu như vậy Địch Huy hơi tức giận Hắn buôn tức về không thể thành phó chủ tịch thường trực quận Hắn cũng biết mình thua hơn phân nửa Là do ai chủ tịch huyện này Mặc dù không có chứng cứ gì Nhưng khả năng tăng khắc mình như thế nào thì y biết Mặc dù Tăng Khắc Minh tìm đàm lập phong nhưng Tăng Khắc Minh không phải thân tín của tên kia. Nhiều lắm nó giúp vài câu mà thôi. Hơn nữa theo tin tức chính xác mà hắn biết, Lữ Thu Thần đúng là đã đa đa sức đề cường mình với bí thư trần. Nhưng hai hôm sau, Tăng Khắc Minh thắng. Điều này làm nửa năm nay địch huy đất khó chịu, vẫn muốn tìm cơ hội phát tiết. hừ chẳng lẽ quận không phản ánh vấn đề cụ thể của mình với thị xã sao? Địch huy ngang ngạnh đáp lại thị xã chẳng lẽ không biết tình hình đặc biệt của hoài châu chúng ta tôi thấy quận quá mềm yếu ở việc này vì lấy lòng thị giá mà làm theo nên mới gặp cảnh này nếu chúng ta sớm tỏ thái độ với thị giá. thái độ kiên quyết một chút đây cũng không phải vì lợi ích cá nhân thì sợ gì chẳng lẽ mũ trên đầu quan trọng như vậy sao đến mức không thèm để ý tới lợi ích của quận ư. đây là bán quận cầu vinh trường bán địch anh nói chuyện đó đàng một chút quận có lúc nào chưa tỏ quan điểm với thị giá. ai sợ mất mũ bán quận cầu vinh ai bán lợi ích gì của quận, theo tôi thấy chỉ sợ không phải bán như lợi ích của quận, mà có người sợ ảnh hưởng tới lợi ích điem của mình. Thấy Vương Lệ Quyên đã tức, Tang Khắc Minh cũng không kìm được cơn tức giận. Lúc này Vương Lệ Quyên không tiện tranh chấp với Địch Huy, mình lại không vấn đề gì, dù sao mình cũng trong sạch nên không phải sợ. Địch Huy dần ra lộ đột nhiên tức giận, hắn không ngờ Tang Khắc Minh dám nói thẳng mình như vậy. Trước đây khi Tang Khắc Minh làm thương vụ, phó chủ tịch quận thì còn khách khí với mình. Dù có ý kiến toàn đối cũng biết giữ mồm Không ngờ hôm nay y dám trực tiếp đối đầu với mình Tăng khắc minh, Anh hôm nay mà không nói rõ ràng Đủ rồi, Có ra thể thống gì không Khuôn giường đột nhiên gầm lên Chiếc buốt máy trong tay cũng được đập mạnh xuống mặt bàn bay cao lên cả mét Gãy cán Đây là đâu Là hội nghị thông quỷ Các anh xem mình như thế nào vậy hả Đàn bà đi chợ cãi nhau hả Sao còn chuẩn bị sẵn tay lên đánh nhau hả Khương Dương xa sầm mặt nói Tăng khắc mình nhìn sang bên Giống như nhìn vào bình hoa ở giữa phòng hội nghị Còn Địch Huy lại nhìn đắt cửa sổ môi miếm chặt nhưng mặt mày co quắp thể hiện đó hắn đang rất tức giận Các anh xem biểu hiện của mình đi Còn dùng lãnh đạo không Khương Dương nói Công việc có ý kiến khác nhau Cũng không cần dùng dòng điều đó nói chuyện Đây là tự vạch áo cho người xem lưng Địch Huy và Tăng khắc mình Cũng thấy mình vừa nãy hơi quá Chẳng qua hai người đều tức. Chẳng qua do quyền lực của khuông Dương Nên không dám tranh luận Chủ tịch Lệ Quyên Thị xã phái tổ công tác xuống Chúng ta không thể ngăn cản Dù lý do khách quan thế nào thì chúng ta Đúng là chậm hơn quận bạn Bọn nó xuống kiểm tra tôi thấy là việc tốt Nó đã khó khăn hiện tại Cũng có thể làm cho thị xã hiểu tình hình thực tế Của Hoài Châu chúng ta Tôi thấy như vậy Chủ tịch Lệ Quyên Chuyện này do Ủy ban phụ trách tiếp đón Thì hiện đó tình hình thực tế của Hoài Châu chúng ta để cho bọn họ hiểu đó khó khăn trong công tác cơ sở chúng ta cần được thị sáng hiểu và ủng hộ nhất là về mặt chính sách điều kiện của hoài châu có hạn nhưng có một nguyên tắc đó là chúng ta phải tìm mọi cách để đạt được yêu cầu hợp lý của mình đây không chỉ liên quan tới lợi ích của quận mà còn liên quan tới lợi ích của quân chúng nhân dân bị giải tỏa rào hoạt vương lệ quyên thẩm mắng sau một phen nói chuyện khá đường hoàng sau đó khuôn Dương sang dọn vụ cho ủy ban đây vốn là việc khó khăn nhưng không thể không nhận Nếu dựa theo chính sách của thị xã mà không tranh thủ được thì trách nhiệm là của Vương Lệ Quyên, cán bộ cơ sở sẽ mang cô. Nếu ngăn ngành trung đối với thị xã, thị xã nhất định có cái nhìn với cô và lão tằng, đến lúc đó khung Dương có thể nhạy nhang đẩy sang ủy ban là được. Chẳng qua đây là việc của ủy ban, muốn đẩy cũng không được. Vương Lệ Quyên cũng không cố ý chôn tránh, làm thị xã hiểu đó tình hình thực tế. Cũng có thể đề lãnh đạo liên quan của thị xã hiểu đo thái độ của Hòa Châu. Được, Bí Thư. Bây giờ thị xã phái tổ công tác xuống nhưng tính chất của bọn họ chưa đó. Tôi cảm thấy chúng ta không thể nào nghĩ tổ công tác mang theo thành kiến đến xăm soi công việc của chúng ta. Chúng ta phải có tâm trạng bình thường và đối ứng. Chỉ cần chúng ta không thành bới lòng vì công việc, lấy việc nói việc thì tôi tin tổ công tác sẽ có đánh giá khách quan. Vương Lệ Quyền dũng cảm nhận công việc nói chuyện vừa cứng đắn cũng không mất nguyên tắc đã làm mấy vị thường bộ gật đầu ngay cả chu chi sơn khuân dương đều như vậy chẳng qua chỉ có địch quy là sao sầm mặt lại bí thư quân thằng tăng khắc minh quá láo ngày xem biểu hiện của hắn coi mới lên làm phó chủ tịch thường trực quận mấy hôm mà đuôi đã vành lên đầu rồi địch quy oán giận nói không phải ủy ban có vương lệ quyên làm chu dựa sao Tôi thấy ngài đúng là khách khí với Vương Lệ Quyền Nên mình khiến nả thêm mình cứng cánh lên Cũng có thể dăm chống đối ngài Quân Dương không thèm để ý đến lời chưa đé của Đệ Quy Mặc dù lời đối phương nói không sai Vương Lệ Quyền càng lúc càng chứng chặt Cũng tự tin, cẩn thận hơn Từng bước tạo được uy tín của cô Đây là một quá trình không thể tránh khỏi Người mới tới sẽ cẩn thận Sau đó dần đứng vững và to được thái độ Quân Dương cảm thấy mình trước đây cũng là như vậy Nhưng Vương Lệ Quyên chọn con đường khác của Khuynh Dương. Vương Lệ Quyên dùng từng tiếng nói, hành động để mà tạo uy tín, điều này mặc dù chậm nhưng lại kiên cố và độc lập. Nếu nhìn từ góc độ khác thì Khuynh Dương sẽ khen ngợi cách làm của Vương Lệ Quyên, nhưng bây giờ Khuynh Dương không cho là như vậy, bí cảnh giặc đuổi Vương Lệ Quyên. Nó thật mới đầu Khuynh Dương không quá coi trọng Vương Lệ Quyên, bởi vì tao y thấy người phụ nữ này không có kinh nghiệm chính trị mấy. Hơn nữa, xử lý công việc ủy ban còn rất non nớt. Quan trọng nhất chính là Khuân Dương biết Vương Lệ Quyên không có quan hệ mật thiết với ai ở trên thị xã. Mấy nhân vật quan trọng như Trần, Hà, Đàm, Lữ hình như không thể nào biết cô từ trước. Chỉ coi cô là cán bộ kiêm nhiệm được phai xuống mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Lệ Quyên khó có thể chính thức dung nhập vào đền chính trị Hoài Khánh. Về phần chuyên tình thì Khuân Dương hiểu đôi chút thì thấy cũng không có chỗ dựa mấy. Phải nói Vương Lệ Quyên là dựa vào đợt bổ dương đưa cán bộ của tỉnh ủy mà được điều tới Hoài Châu. Nhưng dần dần Khuân Dương cảm thấy mình đã có thường Vương Lệ Quyên. Người phụ nữ này rất giỏi học tập và nghiên cứu. Nhưng thứ không biết cũng dẫn nhịn học tập người bên dưới. Vương Lệ Quyên là đưa cán bộ nên việc này không ảnh hưởng đến uy tín của cô. Ngược lại còn khiến cho không ít người cam tâm làm việc cho cô. Ví dụ như Tăng Khắc Minh là nhân vật điển hình trong đó bởi vì dựa vào tác phong làm việc này khiến vương lệ quyên dần đứng vững gót chân ở hoài châu mà bên ủy ban quận cũng có một đám người theo cô xu thế này mặc dù không rõ ràng bình thường cũng không nhìn ra có biến hóa gì nhiều nhưng tích lũy dần dần đến lúc quan trọng sẽ lộ diện ví dụ như hôm nay vương lệ quyên này không tầm thường trong đầu khuôn dương đột nhiên đánh giá vương lệ quyên như vậy câu này không phải lần đầu hiện lên trong đầu khuôn dương từ việc xóa bỏ quy tiến dụng nông thôn năm trước Vương Lệ quyên thể hiện đó Sự tự tin đã làm cho Khuôn Dương Đang nhận đa điểm này Lúc ấy bởi vì do nhiều nguyên tố không xác định Nhưng lại còn thiếu 10 triệu tiền mới đủ số Nhưng Vương Lệ quyên này Lại rất tự tin nói mình đã liên lạc được Với một khoản tài chính Nếu cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể kéo được khoản tài chính đó tới nơi 10 triệu Không phải con số nhỏ Hơn nữa Vương Lệ quyên mới tới mà đã dám lớn lối Nói như vậy Điều này làm Khuôn Dương có chút kinh ngạc Mặc dù khoản tài chính đó sau này không cần dùng nhưng cũng đủ nói lên năng lực của vương lệ quyên không hề đơn giản. y lúc ấy rất nghi ngờ có phải vương lệ quyên nhận được hứa hẹn của phó thị trường thường trực cao đông phụ trách mảng tài chính hay không? nhưng miệng cao đông rất chặt chưa bao giờ mở miệng dù bất cứ quận huyện nào xin dò, cho nên y cũng loại bỏ khả năng này. những đủ loại dấu hiệu sau đó đã ám chỉ vương lệ quyên và cao đông có quan hệ đặc biệt nào đó. khuân dương cũng cẩn thận tra cứu lai lịch của cao đông và vương lệ quyên nhưng không thấy đã từng công tác ở đâu. Cư Vương Lễ Quyên nhận chức ở huyện Trường Tân, Cao Đồng mặc dù công công tác ở thành phố An Đô, nhưng vốn là một tiểu tốt ở huyện Giang khẩu. Sau đó, Cao Đồng rất nhanh lên Sở Giao thông quá độ bài tháng, đổ điều xuống Ninh Lăng. Chính xác mà nói, Cao Đồng phát triển từ Ninh Lăng, không có quan hệ gì với Vương Lễ Quyên, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường mà phán đoán được. Trăng qua bây giờ Khương Dương thật đáng có thể khẳng định, giữa Vương Lễ Quyên và Cao Đồng có quan hệ không bình thường, mặc dù bề ngoài không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng đủ dấu hiệu cho thấy Vương Lệ Quyên và Cao Đông đã có quan hệ. Có lẽ do hai người đều là cán bộ từ thành phố An Đô đều tới Hoài Khánh nên nhanh chóng có quan hệ. Sự bá đảo, cứng đắn của Cao Đông thì Khung Dương sớm biết. Địa Quy thua tăng khắc mình trong khi cạnh tranh chức phó chủ tịch thường trực quận làm cho bản thân Khung Dương cũng mất mặt. Điều này nhất định có quan hệ với Vương Lệ Quyên và Cao Đông. Chỉ là chuyện này lời nói của Lữ Thu Thần không bằng Cao Đông. Nhưng thật ra điều này đã nằm ngoài suy nghĩ của y. Theo ý nghĩ, một thức thương chức thường trực quận thì Lữ Tu Thần hoàn toàn có thể làm chủ, Trần Anh Lộc cũng không vì chuyện này mà làm cho Lữ Tu Thần mất mặt. Sau đó Tiêu Triều truyền lại ý của Bí thư Trần, bên ngoài là Bí thư Trần có cái nhìn với địch uy, nhưng đây không phải là biện pháp nói cho qua chuyện sao, cũng là nhắc nhiều bản thân y, đây cũng làm cho khung dương thêm cảnh giác. Phương án quy hoạch đô thị lần này thái độ rất nhiều so với phương án quy hoạch đô thị lần trước. Hơn nữa ở Hoài Châu dính tới càng nhiều hơn Vấn đề giải phóng mặt bằng từ trước đến giờ vẫn rất khó khăn Nhất là theo cuộc sống của nông dân ngoài ô tăng lên Ý thức pháp luật được đề cao khiến muốn lừa dân chúng cũng không dễ như trước nữa Chính sách của thị xã mặc dù kết hợp chính sách của tỉnh Nhưng vẫn chỉ là chung chung Trong đó có không ít đường để sử dụng Chỉ là trước đó cần phải tranh thủ được thị xã hiểu Đây là thứ nhất và đã trên tỉ giá nếu để cho công ty khai thác đô thị phụ trách hết thì đâu đến lượt quận làm ăn gì. Kỳ nói quy hoạch đã có, căn cứ phân chia theo quyền hạn thì về lý thuyết sẽ do thị sao phụ trách, nhưng căn cứ kinh nghiệm thực tế khi áp dụng trước đây thì đất nhiều quyền lợi được đưa xuống cho cấp huyện. Quan niệm lợi ích phải chia chác đã ăn sâu quá lâu, người ăn tham một mình sẽ bội thực mà chết. Khuông Dương không tin Cao Đồng cùng hứ kiểu không hiểu cái lý này. Còn em mình phải dùng đủ phương thức để chống lại. Để làm khó mới có thể, để bọn họ hiểu điều này không thể bỏ qua. Khuân Dương tin Vương Lợi Quyên cũng hiểu ý của mình. Cô ta nếu là người thông minh, làm theo ý mình thì mọi người đều vui vẻ. Khuân Dương cũng hy vọng Vương Lợi Quyên có thể làm như vậy. Địa Khuy, trong thời gian này anh an phận một chút cho tôi. Khuân Dương trầm gấm một chút rồi nói. Địa Khuy há hốc mồm giống như không thể hiểu Khuân Dương luôn kiêu ngạo mà lại có thái độ như thế này đây không phải tác phong làm việc của Khương Dương. Mương Lệ Quyền nói đúng, bây giờ còn không rõ ràng lắm tổ công tác của thị xã xuống các tác dụng gì, không nên vội vàng kết luận, phải xem một chút rồi nói tiếp. Khương Dương nhíu mày nói: thị trường cao khôn khéo như thế nào, anh cho rằng hắn là kẻ ngu không biết gì sao, chỉ biết làm theo ý mình sao? Điệp Vi cũng dần dần cân nhắc đa vấn đề trong đó. Bí thư Quân. Ý của ngài là tụ công tác lần này xuống có ý đồ không tốt? Hừ, cái gì là ý đồ không tốt? Khuông Dương trừng mắt nhìn địch huynh rồi lạnh lùng nói: "Anh ăn nói cho cẩn thận, đừng để mà lây trứng gà đấu với hổ đá." Bí thư Khuông, không thể nói như vậy, thước cũng có cái dài cái ngắn mà, cả đồng hắn là kẻ kiêu căng, bá đạo thì tôi thừa nhận, nhưng ngài nói hắn là kim cương đau thương không vào thì tôi không tin. Hơn nữa với thân phận của anh bây giờ Dám trở mặt hoàn toàn với chúng ta sao Tôi thấy chưa chắc Đệ Khuy tức giận nói Hắn ăn thịt thì phải cho người khác uống bát canh chứ Hắn muốn làm thánh Để bò lên thì chúng ta không xen vào Nhưng đừng có chặt đường phát tài của chúng ta Khuân Dương có chút tức giận nói Đệ Khuy Anh đừng có mà ăn nói như vậy trước mặt tôi Tôi không hỏi nhiều vì mấy việc này của anh Cũng không có nghĩa tôi ủng hộ anh làm như vậy Tôi đã sớm nhắc anh đừng dính vào mấy thứ đó, anh không thiếu dành, không thiếu tiền, quan hệ với đám kia làm gì? Sao, anh thật cho là có bọn họ thì sẽ giúp anh làm được việc lớn ư? Tôi nói với anh, đám mèo mả gà đông đó đều là kẻ không làm được việc gì, nếu anh không biết chừng mực thì sớm muộn cũng hại chết anh. Hừ, biết Từ Khuông, bọn họ là người thế nào thì tôi hiểu, tôi không đặt hy vọng vào bọn họ bao giờ, nhưng ngài cũng phải thừa nhận có những lúc phải dựa vào bọn họ mới có thể làm được việc mà. Địch huy nói với giọng điệu này Làm khuôn dương đất bất đắc dĩ Lúc trước địch huy có thể ở trước Bí thư đảng ủy chính pháp thoải mái ngông nghênh như vậy cũng chính là nhờ Đám bạn ngoài xã hội kia Mình không phải coi trọng hắn từ việc hắn dám chơi Dám làm sao Nhưng răng sơn dễ đổi Bản tin khó rơi Địch huy ngồi trên vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ Mà vẫn còn như vậy Như vậy đó đằng là không hợp Đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu mà bí thư trần không coi trọng hắn Địch huy Tôi lúc này không muốn nói nhiều với anh Nhưng anh phải hiểu một điều Có những lúc anh cần phải nhẫn nhịn Vương lệ quyên chính là tấm gương để anh học tập Nếu không anh vĩnh viễn không thể trưởng thành được Khuôn dương lớn tiếng nói tổ công tác của thị xã lập tức sẽ tới Chúng ta đứng ngoài xem là được Sau đó đưa ra phán đoán và quyết định Đừng có mà gây sự đau đau Địa huy hít sâu một hơi nói Cả đông hành nếu bất nhân Đừng trách chúng ta bất nghĩa Để làm thị trưởng Thì hắn còn phải qua cửa hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Tổ sâu gì hoài châu Trung Tà Cũng có nhiều đại biểu đại hội nhân dân như vậy cơ mà Hắn không muốn khó khăn Trong hội nghị thì phải biết cách làm người Thái độ này của Địch Huy Làm Khuân Dương rất khó chịu Địch Huy này như muốn thể hiện hết suy nghĩ của bản thân Mà không biết dâu diếm gì vậy Anh ngậm cái miệng của mình vào Không ai coi anh là kẻ câm điếc đâu Khuân Dương không thèm để ý Với Địch Huy nữa Ý đang suy nghĩ xem Đủ phiên phức mà tổ công tác mang tới Cũng cần phải có ứng phó Còn phải đề phòng vững lợi quyền Giờ thủ đoạn Không thể bị khắp nơi công kích ngập sơ hở khắp nơi được Phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Tiền Nhâm Minh cùng phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trang quyền Đến Hoài Khánh chỉ đạo công tác tuyên cử cuối năm Trần Anh Lộc và Cao Đông Cùng chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã Hoài Khánh Lương Khải Sơn cùng đi Theo lý thuyết năm nay không phải năm tuyển cử Hội nghị thao lệ hàng năm cũng không cần làm lớn như thế này Nhưng tình hình Hoài Khánh có vẻ không đúng Đó chính là Cao Đông Là quyền thị trường duy nhất được tuyển Làm thị trường trong cả tỉnh An Nguyên Ăn chưa xong Trần Anh Lộc, Lương Khải Sơn và Tiền Nhớ Minh Vào khách sạn nghỉ ngơi Còn Cao Đông cùng trang quyền lại lái xe chạy quanh thị xã Xe bước từ đại Lộ Song Diệp Chạy đến đường Đại Khánh Tiến vào khu vực năm nhà máy Lưu lượng xe cũng tăng lên nhiều Cào Đông, không gấp được, công việc không phải 1-2 ngày có thể làm hết mà là cần một quá trình cho mọi người tiếp nhận. Trang quyền ngồi ở ghế bên tìm đống đĩa, tiền tay bật một đĩa, bài nhạc với giao điệu chậm làm tâm trạng người ta không thể bình tĩnh nổi. Cào Đông không nói gì. Tôi không muốn can thiệp công việc của cậu, nhưng đừng có sơ sót quá sẽ mang tới tác dụng phụ. Phương án quy hoạch đô thị mới của cậu đưa ra được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao nhất là một số chuyên gia của sở quy hoạch kiến trúc đánh giá cao độ trước mặt chủ tịch tỉnh đề nhưng cũng có một vài tiếng nói không hay cao đồng lặng lẽ lắng nghe hắn biết chuyện tuyển cử ở Hoài Khánh không nhất định cần trăm quyền tới cùng lắm phái một phó trưởng ban hoặc một trưởng phòng nào đó đi theo tiền nhiệm Minh là đủ rồi còn trăm quyền tới chỉ để tìm việc mà thôi còn thực hiện chính là do thị ủy Hoài Khánh Có một số người nghi ngờ, đô thị cấp 2 Như Hải Khánh có cần làm với diện tích lớn như vậy hay không. Hơn nữa tỉ lệ diện tích cây xanh và trụ sở cho cơ sở văn hóa giáo dục nghiên cứu khoa học cũng hơn xa bố trí các đô thị khác. Thiết kế đô độ động của đường thậm chí còn lớn hơn cả quy hoạch của An Đô. Quyền có quan hệ rất rộng ở trên tỉnh, không chỉ quen biết bên tỉnh ủy, cũng có không ít quan hệ thân bên ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi có quan hệ mật thiết với Cao Đồng, Ý cũng thật lòng hy vọng chú em này thuận lợi trưởng thành trong chính trị Vì thế Ý đã chú ý những đánh giá của tỉnh về Hoài Khánh Có phải là nói Hoài Khánh không thực tế mơ tưởng xa vời không? Cả đồng thở dài một tiếng đôi trầm giọng nói Hắn cũng sớm chuẩn bị tư tưởng Không đến mức như vậy Dù sao đây cũng là quyết định của thị ủy, Ủy ban thì sao Hoài Khánh Được thị ủy, ủy ban nhất trí thông qua Người bình thường cũng có có thể lấy chuyện này ra Mà nói này nói kia Nhưng cũng có âm thanh truyền ra Nói vào cậu còn quá trẻ Táo bạo không yên Chỉ vì cái được trước mắt Dùng châu này để mua danh tiếng Tranh thủ được lãnh đạo hài lòng Cả đồng không khỏi rung mình Nếu như nói hắn mơ tưởng sao vời Thì hắn còn sớm đoán được Nhưng nếu nói hắn táo bạo Hứ nữa còn vì mua danh tiếng Ấn tượng này nếu hình thành trong lòng lãnh đạo như vậy Đã có thể ảnh hưởng rất lớn Đến bước tiến sau này của hắn Mọi người đều biết kẻ ám chỉ mình Lấy lòng lãnh đạo cũng không phải không có lý Nhưng người dám can đảm nói như vậy là ai Trang Quyền Cũng chú ý thấy Cao Đông hơi trầm lắng Khi nghe thấy câu này Biết lời này làm cho Cao Đông xúc động lớn Trang Quyền đưa tay vỗ vỗ vai Cao Đông và nói Cao Đông Cậu một lòng muốn hoài khanh phát triển Thì tôi hiểu Nhưng cậu phải nhớ cải cách cũng chính là Tiến dần từng bước chứ không phải một bước là đến nơi Như vậy có thể tạo được giai đoạn giảm sóc Nếu có động tác quá lớn Thường mang tới mâu thuẫn không hề nhỏ Trưởng ban trang, tôi biết chuyện này nhất định dẫn đến không ít phong ba. Tôi cũng đã chuẩn bị về tư tưởng, nhưng tôi đúng là không ngờ có người nhìn tôi như vậy. Cả đông cười cười tự giễu chính mình. Người ăn cua khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Tôi đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng nếu lãnh đạo có cái nhìn như vậy thì đúng là quá oan cho tôi. Trang quyền cười phá lên. Cũng không đến mức như vậy. Tôi chỉ là nhắc cậu làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng nhất là bây giờ cậu là quyền thị trưởng thì càng cần chú ý đương nhiên vấn đề chính nguyên tắc không thể nhân nhượng nhưng cách làm cần điều chỉnh một chút ví dụ như cậu phái ra tổ công tác chính là nước cờ hay là một quân cờ quan trọng trong tay cào đồng trong thời gian này vua văn lượng cũng không được yên ổn gì cào đồng đã giao nhiệm vụ đặt đó rằng những ý đồ chân chính lại rất mơ hồ vua văn lượng có thể đoán ra được một chút nhưng loại chuyện này trước khi đối mặt với thực tế thì tất cả cũng có thể đi con đường khác, có kết quả khác. nửa tháng nay, Vũ Văn Lượng dẫn theo tổ công tác đến Hoài Châu tìm hiểu rõ các tình hình tìm hiểu rõ tình hình các xã thị trấn trọng điểm nhiều đó ảnh hưởng khi quy hoạch đô thị điều chỉnh mang tới cuộc sống của nông dân mất đi đất là như thế nào, cùng với cơ cấu chính quyền xã thị trấn có thể thay đổi cùng với việc làm như thế nào để đối phó với biến hóa này, cơ chế bồi thường khi giải phóng mặt bằng của các nơi không quá giống nhau. Bố thương băng tiền, bố thương bằng nhà ở cùng với rút tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản cho nông dân sau khi mất ruộng đất, cũng có mấy cách để giải quyết. Các đồng có ý muốn thành lập cơ chế hỗ trợ thích nhập, bảo hiểm y tế cho nông dân mất đất, nhưng điều này cần phải có nền tài chính rất lớn làm chỗ dựa. Với khả năng tài chính hiện nay của ngoại khánh thì tất nhiên còn có chút khó khăn. Hơn nữa đây cũng là một hệ thống rất phức tạp, không phải anh cứ nghĩ cái là thành lập được. Vì thế, các đồng vào vô văn luận đã ngồi nói chuyện với nhau không ít lần, điều này làm Vũ Văn Lượng không khỏi kính sợ và rất khó hiểu về Cao Đông. Một thị trưởng trẻ tuổi như vậy không ngờ lại suy nghĩ sâu sắc đến thế, còn có thể suy nghĩ đến vấn đề sống và kinh doanh cho nông dân mất đất, mặc dù trong đó có không ít thứ cần phải điều tra và thương lượng, nhưng Cao Đông có thể có suy nghĩ này là đủ rồi. Đáng để Vũ Văn Lượng xuống Hoài Châu hơn nửa tháng tìm hiểu đó tình hình. Lão Tăng xem ra tình hình Hoài Châu có chút phức tạp chuyến đi này tôi có không ít thu hoạch việc giải quyết việc làm cho nông dân mất đất là rất lớn làm như thế nào để cho nông dân mất đất không trở thành thành phần dưới cùng của xã hội không vì mất đất mà nghèo tôi nghĩ trong này cần hai cấp thị xã và quận cùng ngồi xuống bàn bạc và nói chuyện tìm một biện pháp thật tốt để thống nhất giải quyết vì thế việc bồi thường tiền một lần duy nhất hay là bồi thường bằng nhà ở cũng không phải biện pháp tốt nhất khó có thể duy trì cuộc sống của nông dân mất đất một cách lâu dài Một khi nông dân dùng hết tiền bồi thường thì bọn họ sẽ sống như thế nào bây giờ? Mà bây giờ nếu đưa ra việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, xúc tiến việc gây dựng sự nghiệp thì cũng không thể áp dụng được ngay, khó mang tới tác dụng quyết định. Vũ Văn Lượng ngồi trong văn phòng tăng khắc mình. Nửa tháng nay hai người gần như hôm nào cũng đi với nhau nửa buổi. Hai người vốn khá quen với nhau, chỉ là không có bao nhiêu qua lại mà thôi. Bây giờ bởi vì chuyện này nên vài đi với nhau. Sau nhiều lần tiếp xúc, hai người phát hiện mình có nhiều quan điểm và tương đồng chung, hơn nữa càng nói chuyện càng cảm thấy hợp ý. Vị tế nửa tháng qua, Vũ Văn Lượng cũng thành khách quen của văn phòng Tăng Khắc Minh. Chỉ cần không bận rộn, Tăng Khắc Minh không có việc gì thì Vũ Văn Lượng sẽ tới văn phòng Tăng Khắc Minh ngồi. Với sự phức tạp khi giải phóng mặt bằng, hai người có lẽ nói vài tháng cũng không hết chuyện. Hai người đều cảm thấy theo tầm quan trọng của đô thị trong trung tâm nền kinh tế quốc dân, Quá trình đô thị hóa cũng tiến hành càng lúc càng nhanh, quy mô đô thị không ngừng mở rộng, nhà sản nghiệp thứ hai, thứ ba hình thành sẽ khiến việc thu hồi đất diễn ra nhiều hơn, sẽ chiếm dụng đất sản xuất nông nghiệp nhiều lên, nhất là khu vực ngoại ô càng dễ bị thu hồi nhiều hơn cả. Trường Ban Vu, anh nói đúng, tôi cũng sơ bộ thiết kế một chút thì thấy sự kiện quần thay ở Hoài Châu càng lúc càng nhiều, tăng cường với tốc độ rất nhanh. Những năm đầu chín thì không có mấy. Nhưng đến tầm giữa thập kỷ thì có vài chục vụ một năm Đến cuối những năm 90 thì cứ nửa tăng lại có vụ Đã thành một vấn đề mà cả xã hội đều chú ý Tăng khắc mình cũng đã thích nói chuyện với Vũ Văn Lượng như vậy Vũ Văn Lượng mặc dù ở trên thị xã không ít thời gian Nhưng cũng làm một cơ sở không ít Kinh nghiệm cũng không thiếu Hơn nữa lên thị xã nên phạm vi tiếp xúc cũng tăng lên rất nhiều Có thể hiểu rõ hơn nữa tình hình hoài khánh Nhất là thường xuyên được tiếp xúc với trên tỉnh vị thế tăng khắc minh cũng giàu thêm về kinh nghiệm và chính sách pháp luật. tôi cũng đã cẩn thận phân tích qua bắt đầu từ giữa những năm chín đến năm chín việc cải cách các công ty nhà nước dẫn đến sự kiện quần thể chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. những bắt đầu từ năm chín việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng kiến tròn sự kiện quần thể tăng lên nhiều. năm chín là đất đó rằng hơn nữa không hề ít vụ là do nông dân không được giải quyết công an việc làm nên đến quận yêu cầu giải quyết về vấn đề sống. Tôi lúc ấy có chút lo lắng Tình hình năm nay càng đo đẳng hơn nữa Vũ Văn Lượng lặng lẽ nghe Tăng Khắc Minh phân tích Đây đều là những số liệu cụ thể từ cơ sở hoài Châu chúng tôi sở dĩ phát triển công ty vừa và nhỏ Nhất là đưa ra các chính sách ưu đãi ở khu công nghiệp Để phát triển các công ty vừa và nhỏ phát triển Có một nguyên nhân rất quan trọng là chúng tôi hy vọng Lợi dụng sức lao động dư thừa để hấp dẫn các công ty này Đồng thời cũng để các công ty này giải quyết công an việc làm cho nông dân mất đất vì thế Hoài Châu còn chuyên môn đưa ra các chính sách ưu đãi hơn nữa cho các công ty nếu thuê nông dân mất đất và công nhân mất việc của địa phương Hoài Châu chúng tôi chấp nhận giảm thuế đôi chút cũng hy vọng có thể làm cho công nhân mất việc và nông dân mất đất tìm được việc ổn định có thể làm việc trong thời gian lâu dài có thể đảm bảo cuộc sống gia đình bọn họ Vua Văn Lượng gật đầu tán thành quan điểm của Tang Khắc Minh cả đồng khi nói chuyện với cách làm này của Hoài Châu cũng khá tán thành cũng yêu cầu Y thu thập tài liệu liên quan đến điểm này Đề nghị thị xã về sao có thể áp dụng sang nơi khác, mà bây giờ cách làm của thị xã đúng là chưa bằng bên Hoài Châu. Tại sao Hoài Châu lại có chút mâu thuẫn với phương án quy hoạch đô thị của thị xã? Một nguyên nhân rất quan trọng trong đó là chúng tôi lo việc bồi thường và cơ chế đảm bảo cuộc sống nông dân mất đất không được tiện toàn, hoặc là nói không khoa học. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa với quy mô lớn như vậy sẽ mang tới tác dụng phụ không hề nhỏ. Ở điểm này không biết trên thị xã đã chuẩn bị tư tưởng hay chưa Trước đây còn không ít vấn đề cần được giải quyết Vậy xây dựng thành thị với quy hoạch lớn như vậy sẽ khiến bao nông dân mất đất Giải quyết công an việc làm cho bọn họ sau này như thế nào Có thể lại xuất hiện một nhóm lớn nông dân nghèo đói vì mất đất không Nếu là như vậy Hoài Khánh muốn thực hiện sự phát triển kinh tế liên tục lâu dài Hoài Khánh nếu muốn thành đô thị hấp dẫn người tới ở thì trong những đại lộ to đẹp sẽ chôn những quả bom lớn Tang khắc Minh liên tục đưa câu hỏi khiến Vũ Ban Lượng phải chìm trong suy nghĩ. Tôi biết thị xã cũng có kế hoạch và ý tưởng trong việc này, nhưng tôi cảm thấy nó như là nhìn hoa trong xương, không đưa vào thực tế được. Đến cuối cùng có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt Cho nên tôi hy vọng trên thị xã có thể đưa ra các chính sách thực tế, cụ thể hơn cho bên dưới áp dụng. Tang khắc Minh cảm thấy mình có chút kích động. Vũ Ban Lượng không phải người đưa ra chính sách, y nhiều lắm chỉ là nhận nhiệm vụ mà lãnh đạo giao xuống tìm hiểu tình hình mà thôi, sau đó đưa ra căn cứ để lãnh đạo quyết định. Lão Tang, lời anh nói đều là vấn đề thực tế, thì ra đúng là có kế hoạch và ý tưởng, ví dụ như thị trưởng Cao đưa ra việc muốn thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề lớn nhất tỉnh ở Hoài Khánh, trong đó có một nội dung quan trọng nhất là tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho công nhân mất việc và nông dân mất đất. Đây cũng không phải là những thứ vu vơ mà là làm thật như dạy lái xe, đánh máy tính Dạy ngành mộc, sửa chữa điện, sửa ô tô, xe máy Đều là những kỹ năng mưu sinh cơ bản nhất Muốn cho các học viên sau vài tháng học tập Có thể tìm được việc làm và nuôi được gia đình Vũ Bản Lượng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Đây là tôi nghe được khi thị trường cao cùng thị trường An thảo luận Thị trường An được thị trường cao yêu cầu Nhanh chóng hợp nhất các trường giáo dục dạy nghề Nhanh chóng đưa trường dạy phục vụ công việc chung Làm cho nông dân bất đất và công nhân bất việc được tập huấn Đó là nghiệp vụ hàng đầu Nếu thị xã thực sự sẽ làm như vậy thì thật là có thể giải quyết được một ít vấn đề Nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề căn bản Dù sao số người có thể tham gia tập huấn không nhiều Hầu hết nông dân đều có trình độ văn hóa thấp Nhất là người trên 35 thì muốn bọn họ tập trung học kỹ năng nào đó thì rất khó khăn Tăng khắc minh nói rất thẳng thắn Đây chỉ là một phương diện Thị trường cao đã liên lạc với năm công ty lớn của thị xã Yêu cầu năm công ty này khi thuê người không thể chỉ lấy con em công nhân của mình Mà phải chủ động cân nhắc nông dân mất đất xem có con cái phù hợp với điều kiện nhận việc của công ty không. Ngoài ra cũng yêu cầu bọn họ chủ động nhận con cái nông dân sau khi đi bộ đội suốt ngũ và làm việc. Coi như chủ động chia sẻ nhiệm vụ với thị xã, quận, huyện. Tàng Khắc Minh vẫn lắc đầu. Đây đều là biện pháp bình thường, không thể nào giải quyết được căn bản vấn đề. Vũ Văn Lượng cười cười một tiếng. Tàng Khắc Minh này đúng là giỏi chui. Lão Tàng, cái này không được, cái kia không được. Với công trì có việc phát triển công ty vừa và nhỏ của Hoàng Châu là thu hút được hết sức lao động phải không? Trừng Văn Phu, anh cũng phải thừa nhận, cách phát triển công ty vừa và nhỏ của Hoàng Châu thu hút sức lao động nhiều hơn bất cứ cách nào mà. Tang Khắc Minh không thể kiềm tốn nói. Đương nhiên, nếu như vậy phương diện kết hợp thì càng tốt hơn nữa. Ừ, tôi cũng nghe thị trưởng Cao mơ hồ nhắc tới việc phát triển kinh tế để thu nhập sức lao động dư thừa là căn bản. Nhưng không phải 5 năm, thậm chí 10 năm là có thể giải quyết được. Căn bản phải có một giới hạn nhất định. Vương văn lượng gật đầu Đó chính là tạo ra một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội. Ví dụ như đảm bảo thu nhập tối thiểu cho cuộc sống cho nông dân mất đất. Làm như thế nào để đảm bảo bọn họ từ dân chúng có đất ở nông thôn chuyển sang dân chúng thành thị mà thiếu kỹ năng sống không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đảm bảo cuộc sống tối thiểu, cấp bảo hiểm y tế, thậm chí là lương hưu, Đây đều là vấn đề sẽ được giải quyết trong tương lai. Nhưng do tình hình thực tế, các nơi khác nhau, tình hình tài chính cũng khác nhau. Hơn nữa Trung ương chỉ đưa ra một bộ khung, các nơi chỉ có thể căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra chính sách tương ứng. Ở điểm này thị trường cao có cái nhìn rất xa, cho nên Ngài mới có thể để tôi mượn cơ hội khi Hoàng Châu gặp khó khăn mà đến tìm hiểu tình hình. Nhất là khi việc xây dựng thành thị vừa tiến hành, qua đó sẽ tạo thành cơ sở trụ cột để thăm dò trong phương diện này. Đan Khắc Minh có chút kinh ngạc nhìn Vu Văn Lượng. Thì sao thực sự có ý định này sao? Ừm, thị trường cao đúng là có suy nghĩ này, phải nói là thị trường cao nghĩ sâu hơn và toàn diện hơn chúng ta. Thị trường cao vừa muốn giải quyết vấn đề từ căn bản, lại muốn đưa ra một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, ít nhất theo tôi biết, đây mới là sáng kiến. Hơn nữa đây là sáng kiến thực sự suy nghĩ về lợi ích lâu dài của dân chúng. Mặc dù có thể hiện nay có không ít khó khăn, Nhưng tôi cảm thấy sau này hoài khánh chúng ta Nếu muốn giải quyết các vấn đề Khi quá trình đô thị hóa mang tới Cũng cần thừa điểm này Càng thừa sớm thì chúng ta trả giá sẽ càng nhỏ Nếu muộn thì trả giá sẽ càng lớn Hơn đâu tôi cảm thấy thị trường cao Có thể sẽ áp dụng thi điểm tại Hoài Châu Hoặc là Khánh Châu Tăng khắc minh đun lên Ý suy nghĩ một lúc và nói Đây có lẽ là một công trình rất khó khăn và phức tạp Mà cũng có không ít mạo hiểm Thị trường cao nếu thực sự có ý này Tôi cảm thấy đây là việc tốt, nhưng chỉ dựa vào lực lượng từng có ở thị xã thì chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Điều này còn cần sự ủng hộ về quy định, chính sách của trung ương, của tỉnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.